các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay lại hướng của đầu giường là sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Dạ dạ vâng, cảm ơn tiên sinh ạ. Ai nghe như con chó già đang kêu ấy nhỉ. Ôi giời ơi, lại còn dẫn theo cả chó con nữa. Hôm nay chắc là ta sẽ có rượu để uống đây. Cái tai của lão mù đó vô cùng thính. Ông ta vừa nói chuyện với lão bà đến xem bó h lại vừa đối đáp với đại quản lão rồi không có gặp ông. Tất cả vì mưu sinh thôi, cũng hết cách rồi. Người ngoài nhìn thấy hai người bọn họ thì giống như là đang xem bói, nhưng mà lại thấy Đại Quảng và lão mù lúc này đều kéo ống tay áo xuống rồi hai bàn tay chắp vào nhau. Đại Ninh nhìn thấy cha của mình cùng với lão mù đều kéo xuống ống tay áo, trong lòng của anh ta biết rõ cha mình với lão mù đang đả thổ ngữ. Đây là một loại ám ngữ truyền thống chuyên dùng trên thị trường bán trâu bò hoặc chợ đen có từ rất lâu đời rồi, nhưng hiện nay còn rất ít người biết sử dụng loại ám ngữ này. Thế nào đây, là ông mời hay là tôi mời chứ? <cười> là hàng tốt, hàng tốt, tôi mời ông. Hai người dùng ám hiệu qua lại một lúc sau, chỉ thấy lão mù nhếch môi lên một cái, sau đó thì cười ha hả. Xem ra ông ta đã biết đại quảng có vật phi rồi. Lão già mù họ Lưu vẫn dẫn đường. Ba người bọn họ đi lòng vòng một hồi lâu, sau đó thì ngồi lại ăn cơm tại một tiệm cơm đông đúc vào bậc nhất tại cái hương trấn này. Ông chủ làm cho bốn món ăn và lấy thêm một bình rượu trắng ra đây nhá. Chà, những loại việc này không cần đến nơi thật yên tĩnh để nói hay sao? Không cần, càng lén lút càng khiến người ta nghi ngờ ơi. Trong lòng của Đại Ninh, nghĩ những loại giao dịch như thế này thì phải tìm một nơi vắng vẻ người rồi lén lút giao dịch với nhau. Nhưng mà không ngờ cha của mình lại đến một cái nơi vừa náo nhiệt lại quang minh chính đại như thế. Thực ra thì những người lão luyện trên giang hồ đều biết, càng ở trong môi trường như thế này thì lại càng tốt cho việc giao dịch, không xảy ra vấn đề gì hết. Hơn nữa lần giao dịch này là loại giao dịch của đồ vật do tạo hóa sinh ra, đã là vô chủ, không phải là việc phi pháp bạch đan tử một viên, xích dương châm 30 cái, ông chẳng được bao nhiêu tiền. Đại quảng không thèm để ý đến đại ninh, ông ta nhấc chén rượu lên rồi lại tiếp tục nói chuyện với lão mù. Cái nghề này, người biết xem hàng càng ngày càng ít rồi. Tuy rằng nó là loại hàng cao cấp, nhưng mà tôi không trả được giá cao đâu. Bây giờ làm ăn khó khăn, tôi cũng hiểu. Thôi thì tùy theo ý của anh vậy, cũng phải để cho anh kiếm bát cơm chứ. Ông vẫn là người luôn luôn hiểu lý lẽ, không có giống như lớp trẻ như hiện nay. Đại Quảng cũng biết hiện giờ làm ăn buôn bán không có được thuận lợi, lại thêm hai người là chỗ giao tình lâu năm, cho nên ông ta liền gật đầu đồng ý không nói gì thêm nữa. Ông chủ, cho một tô mì thịt nhé. Sau khi đắc thương lượng giá cả xong, lão mù họ Lưu quay đầu ra phía sau mân mê một món đạo cụ ở trong cái bao của mình. Còn Đại Quảng thì gọi ông chủ quán thêm một tô phở thịt cho Đại Ninh ăn. Trong cái tiệm cơm ồn ào này, tất cả mọi người đều ăn uống một cách nói chuyện rôm rả, quả thực là chẳng ai để ý đến sự có mặt của ba người bọn họ. Đại Ninh ngoan ngoãn ngồi ăn mì, còn Đại Quảng cùng với lão Triệu mù vẫn cứ nói chuyện phiếm, vừa uống cạn một bình rượu trắng. Cái lão già mù nhà ông lại bỏ tiền vào trong bát rồi, tiền thừa không cần phải trả lại đâu. Sau khi ăn một bữa cơm mất 2 tiếng đồng hồ, trước khi rời đi thì lão mù họ Lưu còn thanh toán hết tiền cơm. Xem ra ông ta cũng thuộc hạng người vừa phóng khoáng. Thế nào rồi? Ăn no rồi chứ? Xem con kìa, có được cái tích sự gì không kể chứ. Ôi, con ăn no, no lắm luôn rồi ạ. Đại Ninh tùy đang cắm mặt cắm mũi vào ăn, nhưng vẫn nhìn thấy cha của mình lấy cái túi vải từ trong ống tay áo đưa cho lão Triệu mù. Còn lão Triệu mù trước khi rời đi cũng để lại một cái bọc giấy ở trên bàn. Chà, cha đã bán được bao nhiêu tiền thế? Không biết, cha đầu có đếm chứ. Đại Quảng đem cái bọc giấy đó nhét vào trong ống tay áo rồi cùng với Đại Ninh từ từ rời khỏi tiệm cơm. Phải nhớ rõ, lão Triệu mù đó không có phải là loại người tầm thường đâu, sau này con sẽ có lúc cần phải đến ông ta đấy. Thế ạ? Là sao ạ? mà thôi, vâng, con biết rồi. Trên đường trở về, Đại Quảng nói, lão Triệu mù đó trước đây cũng được coi như là một người trong phái Tẩu Sơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net